quý vị và các bạn thân mến trong chương trình truyện ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mang bối cảnh hiện đại à, mang rất đậm màu xã hội đen với những phần hành động cực kỳ kịch tính của tác giả huỳnh duy mang tên là quỷ dẫn lộ hay còn được gọi là đường của quỷ các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả huỳnh duy đọc các tác phẩm khác của huỳnh duy và chia sẻ các tác phẩm của huỳnh duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Quỷ Dẫn Lộ. tên gì chưa giọng của hùng pháp y từ đầu dây bên kia vang lên hải một đồng chí cảnh sát đang bận bịu với đống hồ sơ ở trên bàn lão bầu đáp lại có cái chuyện gì nói nhanh đi trời tao đang bận lắm ở lão long lão long chín ngón lão có lệnh được thả ra rồi đó hải vừa nghe thế hùng nói vậy thì lập tức dừng lại đứng bật dậy nói như quát vào điện thoại Cái gì cơ? Hả? Mày? Mày nói cái gì cơ? Mày điếc à Tao nói là long, long chín ngón Được thả ra rồi Đã hoàn thành thủ tục Hồ sơ xong Chắc là đến chiều được ra đó Hùng đang định nói thêm gì nữa Thì chỉ còn lại những tiếng tút tút Ở đầu dây bên kia vọng lại Lếc nhìn vào màn hình cầu nhau Đúng là nổi nào úp vung nấy mà Từ ngày mày mấy con chinh quen nhau Bắt đầu học cái thói khinh người ấy đó Bế thế tông gọi nữa Hải sau khi nghe tin Ông Long được thả Thì gấp gáp đi tìm ông Phúc Muốn hỏi cho ra nhẽ Ông Phúc trưởng cơ quan th... An ninh của thành phố Vừa thấy Hải bước vào vẻ mặt cao có Thì đã nheo mắt Có chuyện gì vậy Đã tìm được sát nạn nhân rồi sao Dạ không Còn đến để hỏi chú Tại sao Long chín ngón lại được thả sớm như vậy Mới có trừ được một tháng tạm giam cơ mà. Ông Phúc đứng dậy đi về phía cửa sổ. Như muốn giấu đi sự tiếp nối trên nét mặt. Ông thở dài. Rồi mới quay lại đối diện với Hải. Chú hiểu được cảm giác của cháu. Chú cũng biết là hắn có tội. Nhưng ngặt một nỗi. Chúng ta chưa đủ bằng chứng kết tội hắn. Chú. Chú nói như vậy là sao? Chẳng phải là chúng ta đã tìm được đường dây buôn, buôn lậu xuyên quốc gia của hắn rồi sao? Còn... Còn cả việc hắn giết thằng Khanh. Trái ngược với sự tức giận của Hải, ông Phúc lại vô cùng thản nhiên. Tất cả những bằng chứng đó đều không đủ. Bởi vì chúng ta không trực tiếp bắt được tận tay. Cho nên hắn chỉ cần tìm một con tốt thí mạng là có thể dễ dàng thoát tội. Hơn nữa, cháu cũng biết quan hệ của hắn. Đâu có đơn giản đâu. Ý chú... Nhưng mà chúng ta không thể để một tên như hắn nhẩn nhớ ngoài vòng pháp luật như vậy. Dù hắn có quan hệ với ai đi chăng nữa, thì có tội là phải đền tội chứ. Cháu nói không sai. Bởi vì những người như hắn thì mới cần chúng ta. Tuy lần này hắn thoát tội được, nhưng chú tin một lúc nào đó, chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá. Cháu hiểu ý chú chứ? Hải hiểu đấy, nhưng với bản tính nóng nảy của mình, Anh vẫn cảm thấy tức giận không thôi. Đoạn Hải út ức rời đi, mặc cho ông Phúc luôn miệng gọi với theo. Hải vừa bước ra ngoài hành lang thì lại vô tình gặp Trinh đang đi tới. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng như trương phi của Hải, Trinh khó hiểu. Này, này, anh sao đấy? Hải nghe thấy Trinh gọi nhưng vẫn cứ im lặng không trả lời mà hùng hổ rời đi. Ơ kìa, anh muốn chết à? Anh lại bơ cả tôi. Này, đồ hâm nữa xin không hiểu, rốt cục là Hải bị làm sao? thường ngày Hải cứ hệ thấy Trinh là khốn nũm, ấy vậy mà hôm nay lại làm ngơ cả mình. đang lảo đảo, Trinh lại bị giọng của ông Phúc làm cho giật mình quay lại. Bấy giờ ông Phúc mới kể lại cho Trinh nghe đầu đuôi mọi chuyện. Trinh mới hiểu được vì sao mà Hải lại tức giận như vậy. Hải, Trinh và cả Hùng phải khó khăn lắm mới bắt được long chín ngón. Hơn nữa Hắn là một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, vậy mà đến cuối cùng, vẫn để cho hắn thoát tội. Trinh như nghĩ ra chuyện gì, lập tức đuổi theo Hải, mặc kệ ông Phúc đứng ngơ ngác ở cửa. Ừ, hay hai cái đứa này. Suy đoán trong đầu của Trinh, cuối cùng vẫn là chính xác. Bây giờ Trinh thấy Hải đang đứng ở trước cửa khu trại giam, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Trinh sợ rằng sẽ có chuyện không hay, Hải thiếu kiềm chế. Cho nên mới xuống xe bước lại gần. Này, anh không định đợi Long Chiến ngón ra chạy, rồi lại bắt là hắn lại đấy chứ. Nghe thấy tiếng Trinh Hải quay lại, thoáng ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Cái đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là anh phải theo tôi về thôi. Đến đây có giải quyết được gì đâu. Cô cứ mặc kệ tôi. Trinh đang định nói gì đó thêm, thì bên cảnh sát đã mở cửa sắt chạy giam. Những tiếng cót két, rát tai vang lên. Một người đàn ông đứng tuổi bước ra. Hải và Trinh vừa nhìn thấy, đã lập tức nhận ra ngay. Ấy chính là Long, Long Chín Ngón. Một đại ca khét tiếng của thế giới ngầm thành phố này. Vừa nhìn thấy Long Chín Ngón, Hải sấn sổ lao tới. Nhưng thậm chí còn chưa kịp tiếp cận Long Chín Ngón thì đã bị hai tên đàn em, mặc vest đen của lão xuất hiện từ bao giờ chặn lại. Một thằng cất tiếng. kệ Kể... chú em... Đi đâu đấy Làm gì mà hung hổ thế Hãy gần giọng Chúng mày tránh ra Nếu không thì đừng có trách đấy <cười> Này này Mày có nghe thấy nó nói gì không Ô nó dọa anh em mình kìa Này tao sợ quá Tao sợ quá Bố mày nói cho mày biết này Đây là đang ở trước cửa trại giam đấy Mày Mày định đánh người hả? Mày định đánh người vô tội đấy à Mày có giỏi thì bao đấy bao đây? Hải nghe những lời thách thức ấy, thì không giữ được bình tĩnh, đang định cho hai thằng này một trận, thì giọng của ông Long vang lên: hai thằng bây đừng có hỗn. Hai thằng đàn em vừa nghe đại ca quát, thì lập tức cúi đầu lùi lại. Bấy giờ ông Long mới thồn thẳng đi về phía Hải, mở miệng: chú em, chú đến để chào mừng anh được ra trại đây à? Ông cầm mẹ mồm đi. Hôm nay tôi đến đây để, để cảnh báo ông. Nếu như ông còn phạm tội nữa, tôi nhất định là sẽ cho ông rũ tù đấy. Ông biết chưa? Kìa, Kể... sao chú em lại nói thế? <cười> ta là công dân lương thiện. Ta có bao giờ phạm pháp đâu. Đấy thầy, chẳng phải là bên cơ quan điều tra các chú cũng đã nói với ta rằng Là phiền ta quá Cho nên mới thả ta ra đấy thôi <cười> Chú không phải lo về chuyện đấy Đoạn Ông Long nhìn thấy dòng tên Được in trên áo của Hải Mới to mày Nguyễn Phạm Ngọc Hải À hóa ra tên chú Là Nguyễn Phạm Ngọc Hải <cười> Ông cười cái gì Tên của tôi buồn cười lắm sao à không không không không không buồn cười không một cười một tí nào cả bố của chú em là Nguyễn Phạm Ngọc Sơn mẹ là Trần Thanh Tuyết phải không? Hải vừa nghe thấy tên Long trước mặt biết tên bố mẹ mình thì khó hiểu nhưng trầm giọng hỏi lại sao ông biết bố mẹ tôi? Ông Long bật cười rồi bắt đầu Từ từ nói hết toàn bộ những điều Mà ông ta biết về bố mẹ của Hải Ánh mắt của Long Chín Ngón càng lúc Càng sẫm xuống Trong đó ẩn chứa một tia sát khí ghê giận Không những biết Mà tôi đã từng gặp họ rồi đó Bố của chú em Nguyễn Phạm Ngọc Sơn Là trèo <cười> Chuyên nằm vùng chà trộn vào những băng nhóm để điều tra cuối cùng bị đâm chết xác thì vứt ở bãi rác của thành phố còn mẹ của chú thì ung thư chết sau đó vài năm tôi nói vậy có đúng không à, tôi bảo này chú cũng nên lấy bố chú làm gương cẩn thận không thì lại ra bãi rác nằm đó nhóc con ạ <cười> Hải bị chọc tức từ nãy đến giờ đã không thể nhịn nổi. Đôi mắt đã bắt đầu ngầu lên. Những sợi gần máu vằn lên trong đáy mắt. Hải định trồm đến cho tên khốn kiếp này một đấm cho hạ giận. Ngay lập tức trên người đằng sau sông lên kéo lại. Cuối cùng Hải cũng chỉ đành dương mắt. Nhìn Long chín ngón và hai tên đàn em đắc ý rời đi. Bùng tôi ra. Để để tôi cho tên khốn lên một trận. Bùng ra. Anh thôi ngay đi. Anh làm như vậy chỉ độ tổ thế thân đấy. Có giỏi thì phải tìm bằng chứng Tết kết tội hắn. Đừng có mà làm trò ngốc ngách như là đứa trẻ lên ba nữa. Nói xong, Trinh buông Hải ra. Mặc kệ Hải muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bây giờ Hải đứng sững lại. Không đuổi theo long chín ngón nữa. Bởi vì Hải biết là Trinh nói đúng. Hải vốn chỉ định đến đây. Để dằn mặt long chín ngón một chút mà thôi. Chỉ là vì... Long chín ngón và đàn em buông lời xúc phạm đến cha mẹ mới khiến cho Hải nổi khùng lên như vậy. Trình đứng bên cạnh Hải, cô hiểu tâm trạng của anh lúc này, cô dịu giọng: Không sao đâu, bố anh đã hy sinh rất anh dũng. Đó là điều anh nên tự hào. Chờ không phải là như thế này. Đi, đi về thôi, đi về. Hải cũng chỉ đợi có như vậy, anh lập tức đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, như thể cố giấu đi những đau thương chất chứa ở trong lòng. Làm sao mà không đau không buồn chứ? Anh đã phải lớn lên mà không có được tình thương của cha mẹ. Những năm tháng ấy, Hải cũng chỉ biết cố gắng hóa đau thương thành sức mạnh để có thể vượt qua mọi thứ, để hoàn thành ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, để giúp cho đời thêm tươi đẹp. Để tìm ra kẻ nào đã giết hại cha mẹ mình. Để ông sống. Được yên nghỉ. Lúc ấy. Ông Long đã cùng đàn em thân cận. Leo lên xe rời đi. Tên đàn em bấy giờ mới lên tiếng. Giọng tò mò. Đại ca. Sao đại ca lại biết bố mẹ của thằng ban nãy? Ông Long nghe vậy thì quắc mắt. Trong ánh mắt ấy. Vẫn cứ ẩn chứa tia sát khí mập mờ. Thằng đàn em vừa nhìn thì lạnh cả sống lưng. Vội vàng dối dít. À, à, em, à, em em xin lỗi là là là em nhiều chuyện đại ca đại ca đừng giận đại ca đừng giận ông long nhếch môi cười khẽ châm một điếu thuốc ông ta giết một hơi phun ra những làn khói bằng bạc nồng nặc ở trong xe mới trầm giọng đáp mày có biết trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất không chính là cái mồm đó kẻ mà không biết giữ mồm giữ miệng Thì cái chết, nó luôn trực trở ở trên đầu đó. Thằng đàn em càng người run lên như cầy sấy, lắp bắp. Dạ, em, em xin lỗi đại ca, em, em không biết giữ mồm giữ miệng. Đại ca tha cho em với. Ông Long thấy vậy thì bật cười, đoạn lại đổi giọng. <cười> Thế mày có biết, một thằng đàn ông thứ quan trọng nhất là gì không? Đó là lời nói Đó là đàn ông thì phải biết mình nói gì Mà khi đã nói Thì nhất định là phải làm theo đến cùng Nói được là làm được Mày hiểu không Thằng đàn em bị xoay như trong trống, Mặt bắt đầu dại ra Miệng ấp a ấp ống Ông Long lắc đầu trời Mày à mày Mày ngu lắm Đúng là ngoài cái việc chân tay ra Thì mày không được cái tích sự gì cả Nhưng thôi Hôm nay tao đang vui Để tao kể cho mày nghe cũng được Để xem <cười> Mày có bớt ngu hơn được tí nào không Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh Ở trong xe ông Long nhìn chăm chăm ra ngoài ô kính Dòng người tấp nập lướt qua Trong đầu của ông hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Một quá khứ đen tối đã biến ông trở thành một con quỷ như bây giờ vậy. Năm ấy lòng chín ngón, mới chỉ ngoài hai mươi... Là một tên thanh niên ở quê nghèo Mới cưới được vợ Gã là con duy nhất trong nhà Bố mẹ thì cũng đã già Một mình gã phải bơn trải kiếm tiền nuôi cả gia đình Nay lấy vợ Nhà lại thêm miệng ăn Gia cảnh vốn đã nghèo lại càng thêm túng quẫn Hết cách Long chỉ có thể cùng vợ là Yên Dắt díu lên thành phố Để tìm kế sinh nhai Hy vọng sẽ có cuộc sống khá khẩm hơn Hai vợ chồng quẩy ba lô lên xe. Ban đầu ở thành phố vì chưa có việc làm. Hai vợ chồng thuê một gian nhà trọ chặt trội ở tạm. Ăn uống thì thậm chí. Mỗi ngày hai ổ bánh mì không. Long và Yên quyết định. Sang lại một hàng cháo lòng nhỏ nhỏ. Nói là nhỏ thôi. Chứ chả cả hai cũng chẳng có đủ tiền. Họ cắn răng bán đi sợi dây chuyền vàng là của hồi môn. Mà lúc trước mẹ của Long bòn mót giành dụng được Thế rồi, thời gian sau đó Mọi thứ cũng dần dần đi vào ổn định Số tiền kiếm được tuy không nhiều Nhưng cũng đủ để chi tiêu Cho đến một hôm Khi Long và vợ đang loay hoay dọn hàng Sau buổi bán Thì một đám giang hồ từ đâu ập đến Long nhìn ngỡ là có đám đến đòi tiền bảo kê Ấy thế nhưng không phải Đám này không để ý đến gì đến vợ chồng của Long Mà hình như đang vây đánh một người khác Long thấy nguyên cả một bọn thanh niên Thằng nào thằng đấy trên người be bét những mực Nào là hùm, beo, cóc cá thuồng luồng đủ cả Tóc tai thì xanh xanh đỏ đỏ Tay cầm gậy gộc mã tấu sáng loáng Đâu đó đậu hơn chục thằng Đang vây lấy một thằng ở trong Long thấy thằng ấy cao to lắm Phong thái thì ngầu lắm Gã tuy bị hơn chục thằng thanh niên vây đánh Nhưng mặt không biến sắc Một thằng trong bọn giang hồ giữ dứ, dứ con mã tấu về phía người kia Sơn bạc Hôm nay mày đừng hồng mà chạy Tao sẽ thay Ngọc Hoàng băm mày ra làm trả Để cho thằng tài cóc biết Hậu quả của việc bố láo là như thế nào Anh em Chém chết mẹ nó cho tao Thời ấy thành phố còn rất hỗn loạn Vô số băng đảng xã hội đen Thi nhau chém giết tranh giành địa bàn, cả thành phố mà đến cả 7-8 băng lớn nhỏ. Trong đó, có 3 băng nổi bật nhất là Tài Cóc, Lão Ngọc Hoàng và băng thằng Cường Dỗ. Người đang bị vây đánh không ai khác chính là Sơn Bạc, đàn em thân tín của Tài Cóc, chuyên nắm giữ địa bàn ở khu vực phía đông, gần bến xe. Nhưng Tài Cóc và Lão Ngọc Hoàng thì lại có xích bích với nhau trong việc tranh giành một khu chợ mới mở. Vì thế cho nên mới có cảnh giết chóc như bây giờ Đám giang hồ theo lệnh của đại ca Đã bắt đầu lao tới Có hai thằng sung phong cầm gậy Nhằm thẳng đầu của sơn bạc mà vụt Chỉ là gậy còn chưa kịp đập xuống Thì sơn bạc đã tung cước đá văng ra Cả đám giang hồ thấy thế Không những không sợ Mà lại càng thêm hung hãn Chúng lo làm làm vũ khí hò hét Vùng gậy, vùng đao vùng mạ tấu Mà ép Sơn Bạc Lui vào sát mép tường Thằng đại ca thấy Sơn Bạc Đã bị dồn vào đường cùng Thì cười Khanh khách Xông lên trước muốn tự tay giết chết Sơn Bạc Cây mã tấu trong tay của hắn Bổ xuống thật mạnh Sơn Bạc nhanh chân lách mình né được Cây mã tấu chém vào bờ tường Tạo ra một âm thanh giận người chói tay Đánh keng một cái Trên bờ tường lưu lại một vết dài, đến tận gạch. Sơn bạc cũng không vừa, co chân đạp thẳng vào ngực của thằng đại ca. Thằng này loạn trọn lùi lại. Nó vẫn không chịu thua, lại tiếp tục xông tới. Lần này nó không tấn công từ trên cao, mà vung mã tấu nhắm vào chân của Sơn bạc chém liên tục. Đang lúc Sơn bạc chật vật né tránh, thì lại bị một thằng hắc song phi. Đạp ngã văng vào bờ tường hợ một cái. Liên tiếp là những cú chém đánh đập tối bội. Sơn Bạc tuy nhanh nhẹn giỏi võ. Liên tục né tránh. Nhưng vẫn ít nhiều dính đòn. Thằng đại ca thấy sắp hạ được Sơn Bạc. Thì ngoác miệng cười. <cười> Sơn Bạc, Sơn Bạc. Mày không ngờ là có ngày mày sẽ chết trong tay tao phải không? Hả? Sơn Bạc? <cười> Sơn Bạc bây giờ, trên thân đã chi chít những vết thương, ở khóe mép đã nhiều máu, nhưng ánh mắt của gã vẫn cho thấy sự lạnh lùng đến đáng sợ. Gã quẹt máu trên mép, thành một đường ngang khuôn mặt, đoạn khinh bì. Mày là thằng nào? Tao còn chưa biết tên, mà đòi giết được tao à? Mày nằm mơ! À, à thằng chó này, mày, mày! Thằng đại ca bị Sơn Bạc chọc giận, mặt xám xịt vào. Nghiến răng nghiến lợi mà lao tới, vùng mã tấu chém lên hồi. Sơn Bạc đột nhiên bằng một động tác khéo léo lách mình, vùng tay đánh văng con mã tấu của thằng đại ca. Lại bồi thêm một cước thẳng vào bụng nó. Thằng đại ca ôm bụng, ngã vật ra đau đớn. ấy thế nhưng Sơn Bạc thì không khá hơn là mấy. Sơn Bạc lúc này đã như là cái nỏ căng hết đà, sức lực cạn kiệt mà loạn troạn. Đám giang hồ lập tức lao vào. hòng chém chết Sơn Bạc. Nhưng tưởng rằng khi Sơn Bạc đã đón nhận cái chết. Thì từ bên cạnh một cái bóng lao tới tung chân. Đạp văng một thằng ra ngoài. Không ai khác. Ấy chính là Long. Long liên tục. Vùng cái khăn đã được tẩm ướt. Trở thành một cây roi. Vụt đan đen đét. Hất văng hai cây gậy của hai thằng khác. Từ nãy đến giờ. Xem cảnh này đã rất ngứa mắt nóng máu Một đám hơn chục người mà lại đi vây đánh Một người tay không tức sắt Mặc kệ cho vợ ra sức ngăn cản Long vẫn cứ sông tới Từ nhỏ Long đã bươn chảy cho nên rất có sức Lại thêm việc Đi theo học một lò võ Ở gần nhà Bây giờ nhìn thấy đám kia Đã bị sơn bạc quần cho Nhanh chóng Long không thể nào mà nhịn được xong tới, chỉ loang loáng một lúc, tay đấm chân đá thể hiện ra công phu quyền cước không kém gì bất kỳ ai. Bọn du thủ du thực liền bị Long đánh cho bê bết, chúng nó liều mình đỡ tên đại ca bị đánh bất tỉnh mà tháo chạy. Mẹ chúng mày chứ, chỉ có giỏi bắt đạt người cô thế. Long nhổ một bãi nước bọt đoạn vắt cái khăn lau bàn lên trên vai, bấy giờ mới quay lại về phía sơn bạc đang rúm gió ở góc tường, nhìn qua cơ thể chi chít những vết thương của sơn bạc, cũng may là không có vết thương chí mạng. Long vội vàng dục vợ thu dọn, rồi dìu sơn bạc nhanh chóng rời khỏi đây. Một đêm nặng nề trôi qua, ở trong con ngõ hẹp, nơi mà ánh sáng của những ngọn đèn đường không thể chiếu vào được. Nơi chỉ có rác, bẩn, những con chuột cống và cả những kếp người nằm dưới đáy của xã hội. Sơn Bạc mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng chật hẹp, xa lạ. Gã gượng dậy, cảm thấy cơn đau ê ẩm truyền đến. Vừa hay lúc ấy Yên, vợ của Long, từ ngoài bước vào. Ok, đừng có ngồi dậy, không thì vết thương vỡ ra bật máu bây giờ. Yên gọi Long cùng đi ra. Long hớt hại, ngó thấy Sơn Bạc đã tỉnh, bây giờ mới cười nói. Nào cứ nằm đó. Anh tỉnh rồi sao? Sơn Bạc nhăn nhó. Tôi đang ở đâu đây? Hai người là... À, anh cứ yên tâm. Đây là nhà tôi. À, à, à, là nhà thuê thôi. Tổng hôm qua tôi thấy anh bị cái đám kia đánh bất tỉnh. Cho nên mới đưa anh về đây. Anh không sao là tốt rồi. Sơn Bạc day day chán. Cố nhớ lại câu chuyện tối ngày hôm qua. Đoạn như nghĩ ra điều gì. Sơn lên tiếng. Nói vậy, anh chính là người đã đuổi bọn kia đi, rồi cứu tôi về đây sao? À, có thể nói là như thế. cơ mà, anh làm gì mà để cho bọn nó vây giết như thế? Ờ, là, là chuyện nhỏ mà. Nhưng mà này, lúc ấy anh làm gì ở đó mà lại cứu tôi? Long tuy khó hiểu bởi câu hỏi của Sơn, nhưng vẫn cứ cười đáp. Thì vợ chồng tôi bán cháu lòng ở ngay đầu ngõ đó. Tôi, tôi tưởng là đám răng hồ nó đến đòi tiền bảo kê Ai dạ? Sơn nghe vậy thở dài. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ là từ giờ hai người không bán được ở đó đâu. Nghe tôi chuyển đi chỗ khác mà bán. Ờ hay. Sao anh lại nói thế? Hai người không cần hiểu đâu. Đây. Số tiền này coi như là để để trả ơn cứu mạng. Cũng là để hai người đi nơi khác làm ăn Sơn Bạc vừa nói Vừa móc từ trong túi ra một số polymer Cùng với một chiếc điện thoại Khi cử động Vết thương động vào Làm cho gã nhăn nhó Nhưng không để cho Long với vợ có cơ hội đáp lời Sơn đã cầm lại cái điện thoại bấm số Alo Chúng mày để đón tàu ngay Tao đang ở Sơn Bạc quay sang nhìn Long Như muốn hỏi địa chỉ Long vội nói địa chỉ nhà mình. Được rồi, tao đang ở số nhà đường. Chỉ một lát sau, một đám người đi xe máy nẹt bôn ầm ầm đã dừng lại trước cửa dãy nhà trọ của Long. Một thằng đầu chọc vừa tới chạy xuống xe đập cửa. Đại ca, đại ca, em đây, em em đặt hôm đi bọn em đến rồi. Từ trong nhà giọng nói của Long vang lên. Đây đây đây, tôi mở cửa đây đập vừa tôi không không không hòng cửa tôi ý cánh cửa vừa mở nguyên một đám hầm hố nhảy vào đứng chặt cả căn phòng thằng nào thằng đấy về mặt lo lắng đây cả anh có sao không thằng nào úp anh anh nói để tụi em qua dốc thịt tụi nó sơn bạc vẫn còn đau nhăn nhó tụi bay im mẹ cả mồm đi nhức đầu đưa tao về gian phòng đã chặt đến nỗi không thở nổi mà còn phi vào đây làm gì hả muốn để tao giết chết ngạt à Đám đàn em lập tức cầm như hến. Đoạn thằng đạt hôm. Rũ rũ cái mái tóc. Nhuộm trắng phách trông đến là tởm Trên cái khuôn mặt đen xì xì như cái đít nổi. Dìu sơn đứng lên. Ở phía sau vợ chồng Long đưa mắt dõi theo chưa hiểu. Điều quái quỷ gì đang xảy ra. Yên nhìn xuống nền nhà toàn là đất cát. Thì cằn nhằn. Gì mà bất lịch sự thế. Cứ sòng sọc vào nhà người ta mang cả dạy cả dép. Lại bị lâu rồi Không biết cái gã kia là ai mà nhiều đàn em thế Mà Đã là đại ca như thế mà còn bị người ta chém chết Đúng là thành phố Nó phức tạp thật đấy mình nhở Long chỉ tặc lưỡi Thôi Mình đừng có quan tâm đến chuyện của người ta làm gì cho phiền phức Mình cứ an phận sống mình thôi em ơi Đám đàn em đã đưa Sơn Bạc về đến nhà Vừa Liêu siêu bước vào cửa Thì một người đàn ông Đã vội vàng chạy ra đỡ. Không ai khác đây chính là ông Tài Cóc. Tài Cóc thấy bộ dáng của Sơn Bạc bê bết. Thì tức giận. Mày không sao chứ. Lại là băng Ngọc Hoàng phải không? Sơn nhăn nhó. Bây giờ Tài Cóc lại càng thêm sôi máu. Đập bàn nghiến răng ken kép. Gần lên từng chữ. Mẹ nó. Đúng là hổ không cầm thì người ta tưởng là chó mà. Chúng nó tưởng Tài Cóc tao là cọp giấy à. Để tao đích thân qua gặp thằng già Ngọc Hoàng để xem lão lừa lẹo được thế nào, đại ca, không cần đâu, đi qua đó nguy hiểm lắm. Hừ, mày xem thường tài cốc à? hơ, đại ca mày từ trước tên này chưa bao giờ biết sợ là gì, mày cứ ở nhà đó đợi tao. nói dứt câu, tài cốc hùng hổ rời đi, để lại một mình sơn bạc với ánh mắt đầy toán tính. đột nhiên trên khóe môi của sơn bạc vẽ lên một nụ cười mỉm. Ở bên này, Tài Cóc đã đến nhà của Lão Ngọc Hoàng. Hai tên trùm giang hồ khét tiếng thành phố ngồi đối diện với nhau. Tài Cóc vẫn cứ hầm hầm tức giận, nhìn người đối diện. Ngọc Hoàng, tôi nể anh là đàn anh, vậy mà anh chơi xấu. Anh cho quân của anh úp sọt đệ tôi. Anh làm như vậy liệu có đáng mặt anh cả không? Đối diện Tài Cóc là một người trung niên, tuổi đã ngót 50. Tóc trải mượt, tôn trung sơn bóng loáng. Lão Ngọc Hoàng tay cầm ly rượu vang đỏ, lắc lắc, nhìn cái chất rượu sánh ở trong ly. Mỉm cười thản nhiên đáp. Tài góc, chú nói vậy là sao? Anh có làm gì đâu? Tối qua anh còn bận ở nhà. Xem bầy chuột anh nuôi. Nó ruột một con mèo. <cười> làm gì có thời gian mà đi úp sọt ai? Tài cóc nghe những lời mỉa mai ấy, liền hiểu ngay là lão đang ví đàn em của mình là con mèo. Hắn lại càng thêm điên tiết, hắn nghiến răng, đôi mắt long lên sòng sọc. Đ được lắm, Ngọc Hoàng. Quá ra là lão Ngọc Hoàng mà răng hồn để sợ, lại chỉ là thằng ăn bẩn. Kìa, uh, chú khích bát tôi đấy à. <cười> Nhưng thế thì sao? Chẳng phải chúng ta lăn lộn. Ăn cơm đời, húp cháo chợ, thì cũng như nhau cả thôi. Ai là người thắng cuối cùng mới là quan trọng. <cười> Đừng có nhiều lời, ông muốn gì thì ông nói mẹ ra. Đến giờ tựa như là tài cốc đã không nhịn nổi nữa. Chỉ thấy Lão Ngọc Hoàng thong thả cười tựa lưng vào tay ghế, tay cầm lý rượu lắc lắc chỉ chỉ. Tao thích sự thẳng thắn của chú để tài cốc cả được vậy tao cũng nói thẳng tao muốn chú bày cút khỏi khu chợ mới tài cốc vừa nghe ngọc hoàng nói vậy thì đập bàn đánh dầm một cái đứng phát ông đừng có làm mơ nếu như ông đã muốn gây chiến thì thằng tài này sẽ nghe chiến đến lúc ấy xem ai mới là chuột ai mới là mèo nói xong Tài cóc hồng hồ rời đi. Một thằng đàn em đứng bên cạnh Ngọc Hoàng thấy vậy thì lên tiếng. Đại ca, đại ca để nó đi dễ dàng như vậy sao? Để em đóng cửa thả chó, chém chết mẹ nó. Lão Ngọc Hoàng chỉ khẽ nhách môi, nhấp một ngụm rượu, rồi nhẹ giọng Không cần đâu. Làm như thế chỉ mất mặt anh trên giang hồ. Hơn nữa, mày nghĩ có thể giết tài cóc dễ dàng vậy sao? Với thân thủ của nó, nó có thể bẻ cổ cỡ nằm thẳng như mày đấy. Thằng Quy nghe lão đại nói vậy thì tức lắm, nhưng cũng không dám hó hé thêm câu nào. Chỉ gật gật đầu rồi lùi lại. Ai... Chúng mày phải nhớ. Ra ngoài lăn lộn, hơn nhau cay đầu. Chứ không chỉ là tay chân hay là lưỡi dao độc trở lại với căn nhà trọ nhỏ bé của Long và Yên Vì sợ gặp rắc rối chuyện hôm nọ Long quyết định cùng vợ nghỉ bán vài hôm Để mọi chuyện êm xuôi rồi tính Ban đầu hai người cũng làm y như lời của Sơn Bạc nói Chuyển đi chỗ khác Nhưng ngặt nỗi không đủ tiền để thuê trọ mới Đành cắn răng ở lại Hơn nữa ở đây bán cũng đã quen khách Tối hôm ấy hai vợ chồng quyết định đẩy xe cháo lòng ra bán lại Vừa bán được có vài tô Thì đã bị một đám răng hồ đến phá Long nhận ra ngay đây chính là băng hôm trước. Biết gặp chuyện không hay, Long vội ra hiệu cho vợ tìm chỗ nấp, còn hắn thì nhoẻn miệng cố tươi cười. Dạ, dạ các đại ca, C các anh đến ăn cháo ạ. Dạ may quá hôm nay, em em còn hơn mét lòng ngon ngon lắm. Để để em mời các anh đợi đợi đợi em tí. Long còn chưa dứt câu thì một thằng đã vung chân đá bay cái bàn rồi chỉ vào mặt Long. Mẹ mày, các bố rình mày từ hôm đến giờ, tưởng là mày chạy rồi, hóa ra là mày cũng cứng lĩnh đấy. Anh em, đánh chết mẹ nó cho tao. Đám giang hồ vốn nóng máu vụ hôm trước, đã bị Long đánh cho bầm dập cho nên tức lắm. Thằng nào thằng đấy hung hăng nhảy vào. Long bây giờ đã thủ thế, sẵn sàng cho một trận áp chiến. Chỉ là đám giang hồ còn chưa kịp ra tay, thì đã ăn ngay nguyên si cả một cái bàn vào đầu, cả một đám rối rụi lại. Một giọng nói vàng lên. chống bài định làm loạn. Trong địa bàn của tài cốc này à? Không. Từ trong ngõ đầu bên kia, một tên mặt rỗ bước ra. Trên miệng cắn điếu xì gà to tướng. Đầu thì chọc long lóc. Sáng bóng lên giữa ánh đèn đường. Đi đằng sau là một đám phải hơn ba chục thằng. Thằng nào thằng đấy gậy gọc lăm lăm. Bọn kia vừa nhìn ra là đại ca tài cốc, Thì run lẩy bẩy một thằng ấp úng anh tài chú em nào dám thế chú bày đến đây làm gì dạ dạ tụi tụi tụi tụi, tụi em tụi tụi tụi em đói Đ đến ăn cháo lòng anh tài ơi thấy cả đám dạ dạ vân vân tài cóc cười cười đến ăn thì ngồi ăn cho đàng hoàng à, à, à, bọn bọn bọn em bọn em ăn xong rồi ăn xong rồi no rồi anh ạ sơn bạc Đang được một thằng em đỡ ở đằng sau lưng của Tài Cóc Bây giờ mới lên tiếng Ăn rồi thì ăn tiếp Ngồi xuống Chủ quán 50 bát cháu lòng xài XXL Cho 10 thằng này Lòng ngớ người Nhìn nhận ra là Sơn Bạc Lập tức liền dạ dạ vâng vâng Có ngay có ngay à, Mình ơi Mình à, Thái Lòng à, Có bao nhiêu Thái Bế Liên nhiều Mình ơi Tài Cóc và Sơn Bạc Cũng chọn cho mình hai cái ghế ngồi xuống Thấy đám dù cô nọ vẫn đứng chờ ra. Sơn bạc trận mắt. Đám kia lập tức ùa vào. Dựng bàn dựng ghế tranh nhau mà ngồi. Thằng đầu teo ban nãy đập cái bàn. Bây giờ hớt hải chạy đi nhặt về. Khúm núm ngồi. Hai tay kẹp giữa chân. Bọn đàn em của tài cóc tản ra. Đứng thành một vòng tròn quây kín cả quán cháo. Bọn dù cô nọ lại càng thêm run dậy. Chúng nó bây giờ không khác nào như là cái nhân bánh trưng Hó hé Vớ vẩn là có mà mất sát Chỉ một lát sau năm chục tô cháo Sai XXL đã được bê ra Tô nào tô đấy to như là cái nồi cơm điện Khói bốc ngây ngút Mười thằng thấy thế thì đứ đừ được Chết mẹ rồi Ăn Ăn hết mười tô này có mà chết Nhìn thấy đám này còn chần chừ, Tài cóc quắc mắt Ăn Tiếng quát làm cho mấy thằng du côn giật mình Không ai bảo ai Vội vàng lấy thìa, cắm húp sùm xùm. Một hồi lâu sau, Tài Cóc nhìn thấy đám nọ, mới chỉ ăn được một nửa thì gần dọc. ơ hay, chúng mày ăn uống kiểu gì thế? Ăn nhanh lên! Đám nọ thằng nào thằng đấy bụng đã căng phành, không còn chỗ chứa, có thằng thậm chí còn nôn cả xa. Bây giờ phải chắp tay miêu ngáo. À, anh đại ơi, tha, tha cho chúng em, chúng em cho giải ngơi. Chú, chú em nhất định không dám lại rồi. Tài cóc bấy giờ mới bật cười. Rồi bỗng nhiên nụ cười ấy tắt ngúm Thay vào đó là ánh mắt sắc như dao. Trong mắt còn vằn lên những sợi gất máu. Tài cóc túm lấy đầu một thằng gần nhất. Nghiến răng nghiến lợi. Mày về nói với lão Ngọc Hoàng. Nếu còn cho người qua địa bàn của tao. Thì phải mang theo nhiều người một tí. Không thì không đủ dính răng tao đâu Cút Dạ vâng em, em biết rồi Nhưng bọn kia vừa định đứng lên chạy Thì giọng của Sơn Bạc gọi giật Quân đó Tính tiền đi Chúng mày định ăn quỷ đấy à 50 tô đặc biệt 10 triệu ờ, Dạ Dạ M 10 triệu à, Chúng mày bảo rẻ à Thế thì 15 triệu À, không, không, không hả Bọn kia chỉ còn cách móc sạch tối Go mãi được hơn chục triệu Dôn dôn đưa về hướng Sơn Bạc Sơn Bạc giật lấy số tiền Rồi phất tay cho chúng nó cút Như bắt được vàng Cả đám chạy bán sống bán chết Đến nỗi không cả dám quay đầu lại Sơn Bạc cầm tiền Rồi vẫy gọi Long Tiền của cậu đây Ờ, nhưng mà là Không những nhị gì, gì hết Cậu liều thật Tôi đã bảo cậu chuyển đi chỗ khác rồi mà cậu không đi. May mà đúng lúc gặp tôi với đại ca đi qua. À mà quên giới thiệu với cậu. Đây là anh Tài, đại ca của tôi. Anh Tài, đây là Long, người mà em kể với anh hôm trước. Long cúi người, chào Tài Cóc. Dạ, chào anh ạ. Mai hôm nay không, không thì chúng nó đập nát quán em. Hơ, thế chú mày không sợ bị đập chết hay sao? Mà lại chỉ sợ đập quán. Dạ. Em chỉ sợ quán bị đập. Không có gì mà buôn mà bán thôi. Chứ thân em cũng bị đập suốt rồi. Không chết được đâu anh. Tài cóc nghe vậy thì bật cười hào sạc. Vỗ vai lòng khoái chí. Được. <cười> tao thích chú rồi đấy. Mà tao thấy chú mày khiêm tốn. Ban nãy tao nhìn chú mày đối diện với 10 thằng kia. Có sợ tí nào đâu. Có khi tao mà không đến. Người bị đập chết là chúng nó đó. <cười> Hay là thế này. Chú về... Dưới đội anh, không phải bươn trải vất vả làm gì cho mệt. Lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Sao? Ý chú thế nào? Long biết nếu như đi theo Tài Cóc và Sơn Bạc thì sẽ không phải lo chuyện tiền. Thế nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Bởi vì hắn cũng biết điều gì đang chờ đón mình khi bước chân vào con đường đó. Tài Cóc nghe thấy như vậy thì cũng vui vẻ. Chấp nhận đoạn hắn cùng Sơn Bạc và đàn đàn em kéo nhau rời đi. Hai vợ chồng Long đứng đó, cứ nhìn về hướng đám xã hội đen đang đi khuất dần, nhìn về số tiền ở trong tay, rồi lại nhìn về cái quán, liêu siêu lụp sụp. Long thở dài, khẽ nắm chặt lấy tay vợ. Nhiều ngày sau khi tất cả mọi thứ đã dần trôi qua Đám đàn em của Lão Ngọc Hoàng Cũng không thấy tới phá phách nữa Hai vợ chồng Long cứ an nhiên buôn bán qua ngày Thời gian ấy Sơn Bạc cũng hay ghé qua ăn Rồi thỉnh thoảng ngồi chơi câu chuyện Long và Sơn cũng dần dần thân nhau Như là bằng hữu Tối hôm đó Sơn Bạc cùng Long đang ngồi nhâm nhi Khi quán đã vơi khách Sao? Vợ chồng mày buôn bán cũng khá đó chứ. Tối giờ tao thấy tách khách ăn nầm nược. À, cũng mày Phước ông bà anh ơi. Đêm bán cũng được đổ 200 bát. Đang nói chuyện thì chung điện thoại của Long vang lên. Alo, mẹ Có chuyện gì mà giờ này còn gọi con thế? Đầu dây bên kia là một giọng già nua. Long à con, mẹ, mẹ ở đây. Bà già giọng hoảng hốt. Ôi con ơi, bà, bà ba mà mày óng nhập viện rồi có nơi cái gì mẹ nói sao sao lại nhập viện tao tao tao cũng không rõ nữa chiều chiều ông nó ông tức ngực đến tối đang ăn thì ông lăn ra ông ngất xỉu mày mày có bác tám đông lúc đi qua chơi cho nên là hô hào đưa đưa cha phải đi viện đó. giờ đang đà, đang chờ kết quả tao gọi tao báo vợ chồng mày biết mẹ thu xếp được về thì phủ mẹ phụ mẹ chăm ông vài hôm con ơi Long nghe vậy thì đáp ngay. Dạ, thế để vợ chồng con về ngay. Mày đừng có lo. Long cúp máy mà nét mặt tái đi. Sơn Bạc thấy vậy mới hỏi. Sao thế? Ở quê có chuyện gì à? Long gật gật đầu kể lại mọi chuyện cho Sơn. Sơn Bạc thở dài. Thôi, vợ chồng mày về quê coi sao. Chứ để ông bà già làm lũ như vậy. Tội lắm. Mà này, có tiền chưa? À có chứ. Từ hôm giờ vợ chồng em cũng gom góp được hơn chục triệu. Trời ơi, chừng đó làm sao đủ. Đây tao còn uh, chục triệu, mày cứ cầm đi đã, về lo cho ông già. Sơn Bạc vừa nói, vừa móc ra một sấp tiền. Long nhìn thấy thì giật mình từ chối. Sơn Bạc quát, ừ hay cái thằng này. Tao cho mày vay, chứ tao có cho không được? Cầm đi, về lo cho chuyện nhà. Sau này có trả tao sau. Vậy đi, mày đừng có kỳ kẹo nữa. Không thì mày không coi tao là bạn rồi. Long biết không thể từ chối được nữa, nhìn Sơn Bạc cảm động. Thôi, hai vợ chồng xem, dọn dẹp sớm đi. Sáng ngày hôm sau, Long và Yên đón chuyến xe sớm nhất. Quê của hai người ở trên mạng xa, đi xe cũng phải hai ba tiếng mới về đến nơi. Về tới nhà, Long chạy một mạch vào viện. Lúc nhìn thấy mẹ, Long gấp gáp. Nè, ba con sao rồi? bà con nằm đâu? bà phi mừng lắm, khuôn mặt của bà sau một đêm thức trắng, trông đã hốc hác bạc cả đi, tay chân gầy gò, cứ run lên trầm trập. Bác ba mày ông được, được được người ta đưa lên tuyến trên rồi con ơi, vừa mới đi xong, có có bác tám đi theo, bác tám bảo bảo mẹ ở đây đợi chúng mày về, thế con yên đâu? Ờ, vợ con đã mang đồ về nhà, thôi thế để con đưa mẹ đi đưa bà phi về qua nhà dặn dò vợ vài câu, Long mượn cái xe máy của ông hai hàng xóm vội chạy lên bệnh viện tỉnh lên đến nơi gọi điện hỏi bác tám thì được biết là bố đang nằm ở trong phòng điều trị hồi sức tích cực một vị bác sĩ gọi người, người nhà của bệnh nhân vào phòng riêng sau đó mới nói anh là người nhà của bác phúc Long gật đầu dạ vâng thế thế bố tôi làm sao hả, bác sĩ Bố anh bị nhồi máu cơ tim, may mà được cấp cấu kịp thời. Nhưng hiện tại, có một mạch máu ở tim đang có dấu hiệu tắc nghẽn, cần phải mổ gấp. À, dạ vâng. À, cơ mà, bác sĩ cho tôi hỏi là viện phí. Chi phí phẫu thuật độ 35 triệu. Gia đình nhanh chóng đi làm hồ sơ, giấy tờ đi, rồi để bệnh viện thu xếp. Dạ, dạ. Long bước ra ngoài, vẻ mặt thất thần. 35 triệu đối với cuộc sống của vợ chồng hắn bây giờ là một số tiền không nhỏ. Trong tay cũng chỉ có ngót hai chục, như vậy là còn phải thiếu 15 triệu nữa. Bây giờ xoay ở đâu mà ra? Long thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế lô, hai tay vò đầu bứt tóc. Bất giác như nghĩ đến điều gì. Long cắn răng, móc điện thoại trong túi ra, bấm bấm một dãy số một giọng nói ở đầu bên kia vang lên alo tài cốc đây ai đây alo anh tài em long long long nào long mộng gà long rồi hai thằng long đéo nào em long long cháu lòng đó anh long à à long à tao nhớ rồi <cười> chú gọi anh có chuyện gì đấy số là hôm trước Tài Cóc có ngỏ lời mời Long về giới trướng Nhưng bị từ chối Tài Cóc lúc ấy cũng không ép Có để lại số điện thoại cho Long Phòng khi cần Bây giờ Long thiếu tiền Nghĩ mãi mà không biết đảo đâu ra những 15 triệu Tốn quá đành liều Long trần trừ à, Anh Anh Tài này em, em có chuyện này Xin anh giúp Thế rồi Nhờ có sự giúp đỡ của Tài Cóc mà ba của Long cũng đã được điều trị rồi dần dần hồi phục. Không ai biết để có được số tiền đóng viện phí ấy, Long đã chấp nhận bước chân vào giang hồ. Với cái danh đàn em của Tài Cóc, từ đó cuộc đời của Long đã bắt đầu thay đổi. Rẽ sang một con đường hoàn toàn khác để hình thành một con quỷ của sau này. Một con quỷ tàn độc dưới hình hại của con người. về phía sơn bạc thấy long gia nhập băng tài cốc thì khó hiểu sơn trách móc mày làm cái chó gì ở đây vậy mày có biết đây là đâu không hả mày có biết mình làm gì không hả long anh sơn em biết nhưng em hết cách rồi bố em bị bệnh nặng cần tiền chữa trị trời ơi là trời thế sao mày không bảo tao hả Ai... em em xin lỗi nhưng mà em nợ anh nhiều quá rồi Em không thể nào nợ anh thêm nữa Anh yên tâm đi Em biết em làm gì mà Anh đừng có lo Ây dồi ôi, sao mà không lo Mày có biết tài cốc là ai không hả Long Là trùm răng hồ đó là răng hồ Một ngày Số người vì hắn mà chết Bằng từng này này Bằng cái bàn tay này của tao này Hiểu chưa Là 5 mạng người đó Vậy mà mày còn dây vào chẳng phải anh anh cũng là đàn em của của anh Tài sao? có gì thì anh chỉ bảo cho em là được rồi. Sơn bạc nghe đến đây thì lại càng thêm điên máu, vùng tay đấm cho Long một cú như trời giáng. Mẹ mày, mày có biết là một khi tay đã nhúng chìm thì vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch được không? Hả? Mày bước chân vào. Thì mày không có đường ra đâu. Thằng ngu ạ. Nói xong. Sơn Bạc hầm hầm tức giận mà bỏ đi. Chỉ có Long vẫn cứ nằm lăn ra đó. Khuôn miệng đã dỉ máu. Ánh mắt nhìn theo Sơn Bạc. Vô cùng nặng nề. Thời gian vẫn phải dần dần trôi. Chuyện cũng đã rồi. Sơn Bạc và Long dù gì cũng đã thân thiết coi nhau như anh em. Đành phải để mọi thứ đi theo quỹ đạo của nó. Tài cóc biết Long vốn là thằng có bản lĩnh, giao cho Long toàn những công việc nguy hiểm, mà thậm chí đám đàn em không phải là thằng nào cũng dám làm. Tỉ như là đòi nợ thuê, tỉ như là bảo kê các quán bar, thậm chí là đánh cướp, mở rộng địa bàn. Thậm chí Tài cóc còn bí mật tuyển chọn huấn luyện một nhóm sát thổ do Long cầm đầu. Bọn này sẵn sàng hạ sát bất kỳ kẻ nào ngán đường của Tài cóc. Thời gian thợ xâm thoát trôi, cuộc sống xã hội biến con người Long dần dần biến chất. Hắn hiện tại đã không còn là một tên nhà quê, hiền lành nhút nhát, chất phát nữa. Thay vào đó, Long bây giờ máu lạnh, tàn nhẫn hơn nhiều, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai khi có lệnh của đại ca tài cóc. Ở trên người hắn cũng đã xuất hiện những vết sẹo lớn nhỏ, bộ dáng của Long trở nên băm trợn, dữ tận hơn nhiều. Long cũng trở nên lạnh lùng ít nói. Ánh mắt lúc nào cũng ngườm ngườm bốc lên một cái thứ sát khí ghê giận. Duy nhất chỉ khi đối diện với vợ con và Sơn Bạc, Long mới tươi cười nềm nở. Hai người dù ở dưới trướng của tài cấp, nhưng phụ trách hai mảng khác nhau. Nói gì thì nói cũng ít khi gặp. Hơn nữa, Long là sát thủ, thường xuyên phải ẩn mình. Có khi Long biến mất một thời gian dài, cho đến lúc xuất hiện lại, cũng là khi mà giang hồ đồn đại. Tên một kẻ nào đó bị giết hại Trong danh sách dài ngoẳng ngoãng ấy Có cả thằng Cường cổi Một tay răng hồ cộm cán Muốn tranh giành địa bàn Bày trò phá phách băng của Tài Cóc Thằng này cũng là thằng bản lĩnh Lại có đầu óc Cho nên khiến anh Tài Cóc ức lắm Anh Tài ra lệnh cho Long Giết Cường cổi càng sớm càng tốt Sẵn đó tiện đưa người qua săn bằng địa bàn của thằng cường củi luôn. Lòng biết nếu như đấu trí thì mình đấu không lại. Còn so quyền cước thì cũng chưa chắc đã ăn được cường củi. long âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cường củi suốt trong vòng một tháng trời. Nhờ vậy, biết được cường củi này có một con bò, Hắn hay gặp con à vào các buổi chiều chủ nhật. Mỗi một lần như vậy, lại để cho đàn em ở nhà hết Chỉ có một mình đi chơi cùng con ghệ trẻ. Chủ nhật hôm đó chảy đổ cơn mưa. Mưa như chút nước. Mưa từ chiều cho đến tận tối. Lúc này ở bên trong một quán cà phê. Một đôi trai gái đang âu yếm nhau. Mặc kệ cho ngoài kia dòng người đang hối hả dưới cơn mưa tầm tã Tất nhiên là cả hai đứa chúng nó không ai biết rằng. Ở ngoài kia có một cái bóng sùm sụp trong cái áo mưa màu đen. Nép mình bên vệ đường chờ đợi. Cho đến khi mần mê chán, thằng cường củi khoác vai con bổ nhí bước ra ngoài. Định bụng là sẽ qua các nhà nghỉ bên đường mà hành sự. Vừa bước ra khỏi cửa, thằng cường củi vừa kịp bật cái ô lên tre. Thì từ đằng sau, một cái bóng lao tới. Trên tay loang loáng một con dao sáng bén. Dưới ngọn đèn đường vàng vọt lẫn cái lạnh của những giọt mưa. Làm cho lưỡi dao lại càng thêm lạnh lẽo Không hề khác đó chính là Long Không một động tắc thừa Long luồn mũi dao Đâm mạnh vào đằng sau lưng của cường củi Thậm chí Long tàn nhẫn đẩy lưỡi dao Đến lút cán Còn dùng lực xoáy mạnh một cái Dính nhát dao trí mạng Cường củi đau đớn Nhưng vốn mang bản lĩnh của một tay anh chị Hắn... Cắn răng nhịn đau quay người lại. Cho dù là sắp chết, hắn cũng muốn nhìn xem là kẻ nào đã đâm mình. Long hiểu được điều đó, muốn cho hắn một chút ơn huệ cuối cùng, chậm rãi rút lưỡi dao ra. Đến khi cường củi quay mặt đối diện, Long không ngừng ngại mà ngẩn mặt lên. Trong cái bóng u tối của đêm mưa, thứ ánh sáng từ ngọn đèn đường leo lét hắt lại, chẳng đủ để cho người ta có thể nhìn tỏ mọi thứ Nhưng trong cái ánh sáng vàng vọt ấy, cường củi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo của loài dã thú. Ánh mắt làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng kinh hãi, giống như là một con thú đang săn mồi vậy. Ánh mắt sâu thẳm thẳm mang theo sự chết chóc ngập tràn, sự tàn nhẫn của loài quỷ dữ. Long nhìn đối thủ nhách môi nở nụ cười. Nụ cười còn lạnh hơn cả những giọt mưa ở ngoài kia. Bằng một sự tàn nhẫn vô cùng, Long tiếp tục thọc lưỡi dao liên tục vào người của cường củi. Tiếng mưa lẫn trong âm thanh phầm phập, ghê giận. Máu đã trào ra, hòa lẫn với nước mưa. Cường củi tay buông thỏng, cái ô nhỏ bé trở nên nặng nề, rồi rơi xuống. Ngay sau đó hắn khịu xuống, mí mắt nặng chĩu, từ từ nhắm lại. À bồ nhí bên cạnh dùng mình. Nhận ra mọi chuyện thì bấy giờ mới hét toáng lên rồi bỏ chạy, bỏ mặc cho người tình của mình đang thoi thóp trong cơn mưa. Cho đến khi lòng chắc chắn là cường củi đã chết thì mới rời đi, để lại một cái xác vô hồn nằm giữa lòng đường. Những dòng máu từ cái xác hòa vào những dòng nước mưa, biến cả một đoạn đường thành một vũng đỏ thẫm, màu của tội ác. Cho đến ngày hôm sau, tin tức về một tên giang hồ cụm cán bị giết ngay trên phố, được lan chuyển đi khắp nơi, thậm chí còn lên cả những mặt báo. Không ai có thể điều tra được hung thủ là ai, mà cũng có thể là bên cơ quan điều tra. Người ta cũng chẳng mặn mà với cái chết của một tên giang hồ. Một gã đã tự bước chân ra khỏi sự bảo vệ của pháp luật. Từ đó, Long lại càng chiếm được sự tín nhiệm của đại ca tài cóc. Và sau đó, Long cùng với Sơn Bạc, Dần dần trở thành cánh tay đắc lực của Đại ca Tài. Có hai người này, Tài cốc đánh đầu thắng đó, nhanh chóng lấn áp cả băng của là Ngọc Hoàng, gần như chiếm lĩnh xã hội ngầm của thành phố. Trong một buổi tiệc, Tài Cóc tổ chức vì mới chiếm được địa bàn mới. Khu bãi biển này vốn trước kia nằm trong tay của Lão Ngọc Hoàng, nhưng hiện tại đã thuộc về băng của Tài cốc. Ở đây đa phần là khách sạn resort lớn tiếp đãi khách du lịch. Cho nên lợi nhuận chắc chắn là khổng lồ. Tài cốc nâng ly rượu hướng xuống tất cả anh em trong băng mà cười lớn. Nào, tất cả các anh em, cảm ơn các huynh đệ đã tin tưởng và đi theo tài cốc. <cười> ngày hôm nay chúng ta có được tất cả mọi thứ là nhờ anh em tất cả đồng lòng. Cho nên tối ngày hôm nay, Tao tổ chức bữa tiệc này để nói lời cảm ơn đến các chú. Cũng là để tưởng nhớ những anh em đã nằm xuống. Đã hy sinh vì tập thể. Nhưng xin anh em cứ yên tâm. Tài cóc hứa sẽ không để cho bất kỳ anh em nào phải chịu thiệt thòi cả. Nào, nâng ly, cạn. Ở bên dưới, đàn em trong băng của tài cốc đồng thanh hô vang. Trong đó tất nhiên có cả Long. Và Sơn Bạc Cùng với lại vợ của Long Long vốn không muốn mang vợ Dính dáng đến những chỗ như vậy Bởi vì Long biết Yên luôn phản đối mình khi bước chân Vào con đường quỷ dẫn lối ma đưa đường này Chỉ là Long không muốn để Yên ở nhà một mình Kể từ khi Long trở thành sát thủ Bản năng của hắn lúc nào cũng mách bảo Không nên để vợ một mình Bình thường khi Long đi Thì luôn để người ở lại bảo vệ Yên Còn hôm nay thì tất cả đều đã tập trung tại đây Lão Sơn đứng ở bên cạnh nhìn hai người cười cười. Này, hai đứa chung bày định khi nào có cháu cho anh mày bế hả? Long và Yên nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Đoạn Long đáp: à, chuyện đấy cứ từ từ anh ơi. Khi nào à, em trả hết cái nợ ân tình này của anh Tài thì lúc đó có con cũng không có muộn. Sơn bạc nghe bạn mình nói vậy thì trầm mặt thoáng suy tư. À, tao xin lỗi. Vì tao mà mày về như ngày hôm nay. kệ anh đừng nói thế. Em cảm ơn anh còn không hết. Nếu như không có anh và anh Tài, thì có khi giờ này bố em đã sanh cỏ rồi. Thậm chí vợ con em còn đang chết đói ở giữa cái phố thị hoa lệ này chứ. Sơn Bạc thở dài. Mày có còn nhớ những lời tao nói khi mày mới bước vào con đường này không? Long nghe Sơn nhắc đến chuyện ấy thì lập tức quay sang vợ. Gia ý muốn vợ rời đi chỗ khác Để cho hắn và Sơn nói chuyện riêng Yên cũng hiểu ý gật đầu rời đi Bây giờ Long mới buồn buồn Em nhớ chứ Thì tại sao mày còn chấp nhận Làm những việc này trong suốt thời gian qua Với cái ẩn tình nhỏ nhói ấy Mày cũng không nên dấn thân Vào cái con đường này chứ Long cau mày Quay đầu bất ngờ Anh biết những chuyện mà em đã làm sao Sơn bạc cười khẩy Mày coi thường anh mày quá đấy Băng tài góc tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Là nhờ nó vững chắc như tảng đá. Mà đã là tảng đá thì sẽ có phần nổi và phần chìm. Tao là phần nổi. Còn mày, mày là phần ẩn khuất. Vừa nhìn vào thì không ai có thể thấy mày. Không biết mày làm gì. Nhưng mày đừng quên. Tao cũng là một phần trong cái tảng đá ấy. Tao biết tất cả. Rằng mày và tổ chức sát thủ của mày đã làm những gì. Tao nói đúng chứ. Long nghe Sơn Bạc nói vậy. Thì đưa chân đá khẽ Này em muốn chết đi à Anh nói khẽ khẽ cái mồm thôi Long và Sơn Bạc trước mặt đàn em Vẫn luôn bày ra bộ dáng đại ca lạnh lùng Thế nhưng khi đối diện nhau Thì coi nhau như là bạn Là huynh đệ Cười đùa vui vẻ Sơn Bạc châm một điếu thuốc Giết một hơi dài Nhìn Long Long này Mày định bao giờ rút chân ra khỏi cái đám sình đen hôi này Long lưng ni Nhấp một ngộ, đoạn đưa mắt nhìn ra xa xăm. Em cũng tính rồi. Anh Tài nói khi nào em giúp anh ấy lấy được khu bến xe nữa là cho em rút. Vậy sao? Nhưng mà khu bến xe là địa bàn cuối cùng của Lão Ngọc Hoàng. Chắc chắn lúc ấy Lão sẽ sống chết đó. Em biết. Thế nên em cũng đau đầu lắm. Ừ, cứ tính toán cho kỹ vào. Cần gì thì cứ ới anh. Đừng có mà ôm khư khư một mình mình là anh em mà <cười> em biết em biết rồi nào uống đi hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ mà không biết ở bên này yên đang đứng nói chuyện với một ai đó chẳng là tài cốc sau khi chúc rượu mọi người vô tình nhìn thấy yên đứng ở một mình một góc mới lần la tiếng lại Ê, cô yên chú long đâu mà để cô một mình thế này yên nghe thấy người gọi quay lại nhận ra là đại ca tài cốc Thì gật đầu, dạ vâng, anh nhà em đang nói chuyện với anh Sơn bên kia, em em thấy ngột ngạt, em ra đây cho thoáng. Ai, <cười> cái thằng đó vô tâm hết sức, ai lại để vợ con mình bơ vơ giữa một đám đàn ông hùng hổ thế chứ. Thôi, thế để anh đứng đây nói chuyện với cô cho đỡ buồn. À, dạ, dạ không cần đâu, em em đứng đây tí rồi, rồi em vào trong đó. Tài Cóc thấy vậy nhưng vẫn sấn sổ bước tới. Hắn biết. Yên là vợ của đàn em cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định tránh ánh mắt dèm pha của mọi người. Nhưng lúc này, ở trong đầu của tài cóc đang có những ý nghĩ ngược lại. Hắn đã chìm đắm bởi vẻ đẹp bình dị cuốn hút của Yên. Trong suy nghĩ của hắn bây giờ, chỉ muốn nhào tới mà hít hạ cái hương thơm từ trên cơ thể của người phụ nữ ấy để mân mê những đường cong mà khiến cho hắn đã đê mê khở dại từ lâu. Теп 1